Trường 2277, ra là vậy. Tấm bảng gỗ nhỏ trên tay các con đã lạc ấn linh hồn của các con. Đạo Huyền chân Nhân giải thích, đi đến bậc thang đá cuối cùng rồi đặt nó lên tấm bia. Không có chữ kia, các bạn nhỏ à, không dễ đâu. Khó nhường nào chứ. Vương Biêu Hùng Hổ bước lên bậc thang, hai ba bước đã đi được mấy chục bậc. Nhưng khi tới bậc thứ chín mươi mấy... Áp lực đột nhiên. Tăng lên. Thậm chí bước chân cậu nhóc cũng nặng nề hơn rất nhiều. Dẫm lên bậc thang phát ra tiếng huynh Huỳnh Khuôn mặt cậu đỏ bừng. Lúc này cậu mới thực sự hiểu được sự kỳ lạ của cầu thang. Đá. Advertisement. Như các con thấy đấy. Trên bậc thang có cấm chế. Đạo huyền chân nhân nhìn vương bưu rồi lại nhìn về phía tịch nhan. Hổ hoa. Mỗi khi bước lên một bậc áp lực sẽ tăng thêm một phần ra là vậy bây giờ thử thách chính thức bắt đầu đạo huyền chân nhân vẫy tay các con đi đi ông vừa dứt lời hơn 3.000 đệ tử thế hệ huyền tử đều hít sâu một hơi bước lên bậc đá giống như vương bưu mới bước lên họ vẫn chưa cảm nhận được áp lực gì nhưng như đạo huyền chân nhân nói mỗi khi bước thêm một bậc áp lực lại tăng thêm một phần Bước chân họ cũng dần chờ Nên nặng nề hơn Hoa Đi được hơn 90 bậc Vương Biêu đã mệt thở không ra hơi Cậu rứt khoát ngồi luôn xuống Mồ hôi đầy đầu Cầu thang đá áp chế mọi thứ Dù là linh lực hay chân nguyên đều như bị áp Chế hết Phía sau đã có rất nhiều đệ tử đi lên Thấy Vương Biêu thở hổn hền Thì đi tới vỗ vai cậu suy Vương Biêu khinh thường Hít mạch một hơi rồi lại đứng lên. Bậc thứ 100 của thang đá có một chướng ngại, 3.500 đệ tử thì có hơn 100 đệ tử bị đẩy xuống. Bậc thứ 200 lại có một chướng ngại, 200 đệ tử đã dừng bước. Bậc thứ 300 vẫn có một chướng ngại, hơn 300 đệ tử bất lực rút lui. Bậc thứ 400 vẫn có chướng ngại, hơn 500 đệ tử buồn bã bỏ cuộc. Bậc thứ 500 của thang đá, 800 đệ tử gian nan tiến thêm một bước. Bậc thứ 600 có gần 1.000 đệ tử nhìn trời than thở, quay lưng rời đi. Bậc thứ 700 có hơn 300 đệ tử bị loại. Bậc thứ 800 lại có hơn 100 đệ tử bất lực lắc đầu. Tới bậc thứ 900 chỉ còn lại hơn 200 đệ tử, hơn 9 phần 10 đá. Ngồi trên bậc thang thở hồn hền. Mặt đỏ phừng phừng, cảm giác như lưng đeo cả ngọn núi lớn. Duỳnh, duỳnh, duỳnh, khi mọi người đang nghỉ ngơi thì tiếng duỳnh duỳnh tiếp tục vang lên, chậm rãi mà nhịp nhàng, có thể là thân thể quá nặng, cũng có thể là áp lực quá nặng khiến bước chân cũng trở nên nặng nề, mỗi khi đặt chân xuống là lại có tiếng duỳnh duỳnh vang lên. Đó là hụ Hoa và Tịch Nhan. Hai cô cậu sánh vai đi cùng nhau, mỗi bước một bậc thang, vượt qua bậc thứ 900, đi thẳng đến cuối cùng. Mẹ kiếp, hai người này lợi hại thế, Vương Biêu. Ngoát miệng.